Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Sao quả lại ngốc như vậy? Bị người ta lừa cũng không biết. Nó không chừng anh ấy lừa gạt cậu mà cậu vẫn ngây ngốc ngồi đây nói đỡ cho anh ấy đấy. dáng vẻ kích động của cô khiến Vịnh Hân hoảng sợ. Cậu sao vậy? Từ bờ vỉ lập tức nhận ra mình thất lễ vội nói. Không có gì, mình là lo cho cậu thôi nên mới kích động như vậy. Cô vô thức vẽn tóc qua tay. a Vịnh Hân cười. Hân cười. Cậu không cần lo, A Vũ rất tốt với mình Hơn nữa ngoài mình ra anh ấy sẽ không thích ai khác đâu Cậu chắc chắn như vậy Từ bội vĩ tỉ mị đánh giá cô Không hiểu sao cô lại tự tin như vậy A Vũ nói vậy mà Anh ấy sẽ không lừa mình Mắt cô tràn đầy hạnh phúc Vẫn còn lẫn thêm một thi ngựa ngùng Làm ơn đi, loại lời ngon tiếng ngọt này mà cậu cũng tin à? Cô bất giác nói lớn tiếng Vịnh thân nhíu mày Cố chấp nói A Vũ sẽ không lừa mình lửa giận của từ bội vĩ bùng lên khiến cô phải dùng tất cả từ chủ mới nén xuống được. Vịnh Hân, ăn cơm thôi. Lương Hàng Vũ đột nhiên xuất hiện ở cửa phòng bếp. Ăn cơm thôi, em đã bụng rồi. Vịnh Hân vui vẻ đứng dậy. Tiểu vĩ, cùng đi ăn đi. Từ bội vĩ đứng dậy, vốn muốn từ chối, nhưng thoảng thấy Lương Hàng Vũ không biểu lộ gì thì đổi ý. Được, cảm ơn cậu. Cô cười đáp. Trong lòng cô Hạ quyết tâm, nhất định phải nói chuyện riêng với anh cô tuyệt đối sẽ không bao giờ từ bỏ nhanh chóng như vậy. không biết vì sao mà khi nói chuyện với bình thân xong, Thì cô lại càng thấy buồn. lúc dùm cơm, cô thỉnh thoảng chỉ nói một hai câu. thời gian còn lại đều dùng để quan sát bình thân và lương hàng vũ. nói thật, cô cũng hiểu vì sao lương hàng vũ thích bình thân. xét về khuôn mặt, thì cô tự thấy mình đẹp hơn bình thân. xét về dáng người, thì bình thân thuộc loại toàn trịa đải đà, sao có thể so với đường cong lạ lướt của cô. có lẽ chỉ có thể giải thích. Vì tình nhân trong mắt hóa tài thi mà thôi Cô hừ lạnh một tiếng thấy cách, nói thật, thấy cách nói ấy thật buồn cười Cô chưa bao giờ tin vào điều đó Mãi đến khi buổi tối kết thúc Cô mới tìm được cơ hội ở riêng với Lương Hàng Vũ Đáng lẽ bình thân và đưa chén Nhưng Lương Hàng Vũ lại nhận việc này Ý muốn các cô và dị lâm ra phòng khách xem tivi Mà cô mượn cớ đi lấy nước trái cây để vào bếp Cô mở tủ lạnh lấy nước cam ra Lót vào ly thủy tinh Mắt nhìn bóng dáng Lương Hàng Vũ Anh thật vất vả phải làm nhiều việc như vậy. Cô cất nước cam vào tủ lạnh, hai tay cầm ly nước lạnh như băng, dựa lưng vào tủ lạnh. Lương Hàng Vũ trán chán đĩa, không đáp lại lời nào của cô, từ bồi vị hơi nhíu mày đi đến gần bồn rửa chén, dựa lưng vào. Anh Lương, anh đang giận em à? Cô ngẩng đầu nhìn những đường nét rõ ràng của anh. Anh để chén đã rửa sạch qua một bên, không có, anh nhìn cô một cái rồi lại tiếp tục rửa chén. Vậy anh ghét em sao? Cô khẽ cắn môi dưới, em suy nghĩ nhiều rồi. Anh bình hẳn nói đem chén dịa đã rửa sạch để cùng một chỗ Vậy sao anh không để em mời cơm anh? Cô uống một hớp nước cam Tôi nói rồi, không cần thiết Anh xếp chén dịa đã rửa sạch lên nhau Mi tâm của cô càng nhăn nhó Vì sao? Anh sợ Bình thân sẽ tức giận sao? Chúng ta có thể không nói cho cô ấy biết Cô hô tay nói Anh không phản ứng gì vẫn rửa chén Chúng ta cứ quyết định như vậy đi Tôi không đồng ý, anh ngắt lời cô. Từ bội vĩ nhất thời cảm thấy khó xử, hai tay cầm chặt ly nước, trầm mặt. Lưng hạng vũ khóa vài nước, cái chuẩn bị cất chén vào tủ thì nghe thấy tiếng nước đỏ. Anh nhìn về phía từ bội vĩ thì ngạc nhiên thấy nước mắt trong mắt cô. Em biết anh có ghét em. Cô khụp kịch mũi, một giọt nước mắt tràn khỏi khóe mi, chăm chú nhìn anh qua hàng lệ. Lưng hạng vũ thoáng nhíu mì. Không biết rốt cuộc cô gặp phải chuyện gì, anh xoay người muốn đi khỏi phòng bếp để khỏi bình thân vào. Từ bồi vĩ trừng lớn mắt, không thể tin anh lại bỏ cô lại. Cô đang khóc mà anh bị mù hay là động vật máu lạnh? Khi thấy người khác khóc, không phải nên tiến đến an ủi sao? Sao anh ngược lại là chạy đi? Cuối cùng là chuyện gì thế này? Cô cắn răng bỏ ly nước cam trong tay xuống, không nghĩ ngờ gì lao về phía trước, với tay nhử lấy áo anh. Anh kinh ngạc xoay người, cô thuận thế ngã vào ngực anh. Em thích anh, anh Lương Cô quyết phải có được anh bằng bất cứ giá nào Anh lập tức phản ứng đẩy cô ra Chân mẹ cau lại Từ bồi vĩ kinh ngạc Sao anh lại đẩy cô ra Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra Vì sao mọi chuyện lại không như cô nghĩ tôi xin lỗi Giọng anh lạnh lùng Cô mấp mấy môi muốn nói Nhưng thoảng thấy một bóng dáng ngoài cửa liền chuyển thành hành động nhào vào trong lòng anh Tiểu vĩ tiếng kêu của vịnh hân ngàn ở miệng chiếc ly trên tay rơi xuống đất vang lên một tiếng ken vợ thành mảnh vùng lưng hàng vũ nghe thấy tiếng vịnh hân đã đẩy từ bồi vị ra xoay người lại vừa lúc thấy chiếc ly rơi xuống mặt đất mảnh vỡ bày tán loạn hai người đang làm gì vịnh hân ngơ ngác nhìn họ sợ sờ đứng bất động lưng hàng vũ sẽ bước thật nhanh nhanh chóng ôm lấy cô vịnh hân hoảng sợ a vũ cậu ôm lấy cổ anh để tìm sự cân bằng nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net